Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai Khắc Thiên Đạo. Trên đỉnh núi, theo hắn triển quanh chân ngồi ở chỗ này đã một đoạn thời gian rất dài rồi. Không biết vì cái gì, hắn cũng không có khát hoặc là đói. Thời điểm khi hắn hồn lực bị phế sạch, nội tâm của hắn là tuyệt vọng. Khi đó hắn đều cho là chi lực phá hư trong cơ thể mình muốn phá thể mà ra, đem thân thể của mình nổ tung rồi. Nhưng trên thực tế cũng không có. Bởi vì chi lực phá hư trong cơ thể hắn tựa hồ là được lôi tường dùng thủ đoạn đặc thù phong bế, mà chính hắn giống như là một người bình thường, như một gã thư sinh tay chói gà không chặt. Lúc trước tất cả tu vi của hắn cũng đã biến mất, mà hắn tức thì biến thành một tờ giấy trắng. Đây là tình huống mà y thần tại trước khi đi vào Đấu La đại lục, đi vào xử lai khắc thành tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng hôm nay lại cứ như vậy đã xảy ra. Mà khi đó hắn có thể nói là gọi ngày ngày gào thét, kêu trời trời chẳng thấy gọi đất đất chẳng hay. Kịch liệt thống khổ cùng tuyệt vọng làm tâm tình của hắn đều có chút xu thế muốn tan vỡ. Thẳng đến khi những câu khẩu quyết huyền ảo kia xuất hiện tại trong lòng hắn. Cùng thần quyết. Đây là truyền thừa chính thức của Lôi Thần, một loại công pháp bá đạo vô cùng. Loại công pháp này đối với bản thân hắn có tác dụng kích thích mãnh liệt. Không ngừng mà cường hóa huyết mạch, kích thích huyết mạch, lại để cho thân thể của mình nhận được càng cường đại hơn. Còn có Thiên Ma Quyết Đúng vậy, còn có loại công pháp tu luyện khác. Giữa hai cái Thiên Ma Quyết cùng Cuồng Thần Quyết cũng có chút là trăm sông đổ về một biển. Bởi vì là Thiên Ma Quyết cũng là một loại phương pháp tu luyện huyết mạch, chẳng qua là khác với Cuồng Thần Quyết là bá đạo phóng đãng. Thiên Ma Quyết bộc phát liên tục không xuất rồi lại ẩn chứa ma lực cường đại. Khi y thần từ trong hôn mê tỉnh táo lại, hắn phát hiện lưu tưởng đã không thấy, chỉ có lưu lại trong đầu hắn hai loại công pháp này. Hắn tuyệt vọng Đồng thời hắn cũng căn bản không có lựa chọn khác. Đỉnh ngọn núi này không có đường xuống núi, trừ tu luyện bên ngoài ra hắn căn bản cái gì đều không làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể tu luyện, thử tu luyện. Làm hắn có chút kinh ngạc là, khi hắn bắt đầu tu luyện cuồng thần quyết giữa mờ hồ hào quang mặt trời tự nhiên vậy mà sẽ được hắn hút vào trong cơ thể. Dường như bản thân mặt trời chính là nguồn suối lực lượng của hắn, mà hắn cảm giác được khát khao tự hồ cũng có quan hệ cùng cái này. Mà tại đây trên đỉnh núi Hào quang mặt trời là nóng bỏng như thế, tự nhiên vậy mà đang nung nóng lấy thân thể của hắn, huyết mạch của hắn. Sau khi hấp thu lực lượng nóng bỏng, hắn dần dần tu luyện ra một chút ít năng lượng. Thời gian dần qua, cảm giác suy yếu nâng theo lấy loại năng lượng này xuất hiện mà biến mất. Hắn có thể cảm giác được cô năng lượng này một mực đang kích thích thân thể của hắn. Lại để cho thân thể của hắn trở nên càng tăng cường mềm dẻo. Không hề nghi ngờ đây là một môn tuyệt học, tuyệt học rất cường đại. Trong đầu của hắn cần quanh quẩn theo như lời nói của Lôi Tường. Khi đó hắn gặp phải thống khổ cực lớn, tuyệt không cam lòng bị phế sạch võ hồn. Thế nhưng là theo tiến hành tu luyện đối với Cuồng Thần Quyết. Hắn nhớ lại Lôi Tường đã từng nói, huyết mạch phá hư của hắn nên được lực lượng càng cường đại kích thích, do đó bộc phát ra lực lượng chính thức, mà không phải đơn thuần mà dẫn đạo. Mà đến buổi tối khi hắn bắt đầu tu luyện Thiên Ma Quyết liền lại là một loại cảm giác khác. Tu luyện Thiên Ma Quyết cũng rất thuận lợi. Mỗi đêm khi mặt trời thối lui tiếp theo mà đến là nguyệt quang đầy trời. Nguyệt quang sáng ngời mang đến chi ý mát lạnh nhẹ nhẹ, mà hắn giống như là được thân thể của hắn tự động nhanh chóng hấp thu. Thiên ma nhanh chóng vận chuyển cũng tiếp theo sắc bén một ít, hấp thu thiên địa chi lực bên trong nguyệt quang, rất nhanh khiến cho trong cơ thể hắn ra đời một tia ma lực. Cái ma lực này cũng sẽ kích nguyện huyết mạch của hắn, lại để cho huyết mạch hắn trở nên cường đại hơn vài phần. Lại để cho hắn có thể tại bên dưới ma lực thoải mái cảm nhận được thân thể tiến hóa. Ngày đêm luân chuyển, công pháp hắn tu luyện cũng hoán đổi giữa Cường Thần Quyết cùng Thiên Ma Quyết. Càng tu luyện hắn càng là có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hai đại tu luyện công pháp đều là so sánh thuận lợi đấy, tốc độ tăng lên so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nhanh hơn một một chút. Có lẽ là bởi vì kinh mạch hắn ban đầu liền bị chi lực phá hư mở rộng. Tu luyện hai đại công pháp hấp thu thiên địa chi lực lại để cho hắn thời gian dần qua cảm nhận được tu vi chính mình đang không ngừng mà tăng lên. Rất kỳ dị chính là vô luận chi lực cuồng thần hắn cùng ma lực tăng lên như thế nào, giữa hai cái này tự hồ là sẽ không xuất hiện xung đột. Ban ngày dĩ nhiên là cuồng thần chi lực đi ra, đến ban đêm ma lực sẽ tự nhiên mà vậy hiển hiện ra. Cả hai dùng âm dương phân cách thay thế lẫn nhau, mà không phải xung đột lẫn nhau. Đây không phải là một loại cảm thụ dị thường mà thân thể của hắn tại bên dưới hai cỗ năng lượng khác nhau tầm bổ không ngừng trở nên cường đại. Ngay cả chính hắn đều có thể cảm nhận được, từ nhỏ đến lớn đều đang cẩn thận che chở, lo lắng bị phá hư thân thể, hiện tại trở nên rắn chắc rất nhiều rồi. Chi lực phá hư giống như là thật sự biến mất, đều không có xuất hiện qua. Hắn mơ hồ đoán được, huyết mạch phá hư chính mình cũng không phải biến mất, mà hẳn là được Lôi Tưởng lão sư phong ấn. Theo đối với tu luyện cường thần quyết cùng thiên ma quyết dần dần lấy được hiệu quả Hắn đối với Lôi Tường cũng từ đó bắt đầu mãnh liệt bài xích biến thành tôn kính. Tuy rằng vị lão sư này phương thức dạy bảo nhìn kỳ lạ một ít, nhưng hai đại công pháp tuyệt thế này đúng là rất cường đại. Có lẽ đây chính là ý nghĩa phụ thân lại để cho chính mình đi theo lão sư ở đây học tập. Ngày đêm không ngừng luân chuyển, hắn cũng không có tận lực mà ghi nhớ thời gian. Ngày hôm nay khi hắn bắt đầu tu luyện Cường Thần Quyết, đột nhiên cảm giác được mặt trời trên bầu trời tựa hồ trở nên sáng ngời thêm vài phần. Mà cỗ năng lượng phóng đẳng bên trong cơ thể hắn cũng tự hồ đạt đến một cái trình độ đặc thù. Làm hắn có loại cảm giác gặp được bình cảnh, vẫn không cách nào tiến thêm. Đây là có chuyện gì? Ý thần rất là kinh ngạc, thế nhưng là lôi tưởng cũng không phải tại bên người. Hắn cũng không cách nào hỏi thăm, chỉ có thể là lặng yên tu luyện, tiếp tục tích lưỡi thử đột phá đột nhiên xuất hiện bình cảnh này. Lúc này, trong cơ thể hắn chi lực cuồng thần đã tương đối rồi rào. Tại trong kênh mạch vận hành, Lại để cho thân thể thon gầy của hắn đã trở nên cao lớn thêm không ít so với lúc ban đầu, cơ bắp cũng tự nhiên mà vậy mà hở ra. Khi chi lực cường thần vẫn chuyển, kinh mạch dưới da thịt hắn đều là như ẩn như hiện. Thế nhưng là một ngày trôi qua bình cảnh như trước vẫn tồn tại, đã không có cảm nhận được tiến bộ như ngày bình thường, điều này làm cho Y Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Không phải là độc nhất vô song, thời điểm khi hắn tu luyện tới Thiên Ma quyết tình huống cũng là giống nhau. Vậy mà cũng đến bình cảnh rồi. vẫn không cách nào tiến bộ nửa phần. Ngày hôm nay Tu Vi đình trệ lập tức lại để cho Y Thần có chút lo nghĩ. Hắn có thể cảm giác được Tu Vi chính mình bây giờ hẳn là còn không có đạt đến trình độ võ hồn bị phế trước đó. Ít nhất cũng có chênh lệch nhất định, làm sao lại nhanh như vậy liền gặp được bình cảnh rồi? Chẳng lẽ nói, chính mình tu luyện ra được hai loại năng lượng này, cần phải được thân thể hấp thu một đoạn thời gian mới có thể lần nữa tăng lên sao? Liên tại thời điểm trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Ngày hôm sau Thái Dương lần nữa bay lên lui tường đã đến. Lui tường một thân trường bào màu đen liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy lui tường, Y thần vô thức mà liền lui về phía sau mấy bước, trong mắt có thêm vài phần cảnh giác. Thật sự là bởi vì vị lão sư này một lần đã để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Lui tường nhíu nhíu mày tức giận nói: "Con trốn cái gì? Bộ dáng sợ hãi rụt rè làm gì vậy?" Y thần không nói gì, Chẳng qua là nhìn ánh mắt của hắn có chút u oán. Đổi lại là ngươi, năng lực đã khổ luyện nhiều năm đã bị phế sạch rồi, có thể không có phản ứng hay không?" Lôi Tưởng nhàn nhạt, nhạt nói. Cuồng thần quyết cùng thiên ma quyết xem như mới nhập môn mà thôi. Thời gian hôm nay con còn phải phải thông qua khảo hạch. Nếu như con thông qua mà nói chính là đại đệ tử khai sơn giác tỉnh hệ chúng ta, hãy phóng ra những gì mà con có đi. Con muốn khảo hạch sao? Người không phải đều đem võ hồn của con phế đi sao? Nếu con không thông qua thì con có cách nào khác nữa không? Hay chỉ làm mỗi cuồng thần quyết cùng thiên ma quyết?" Lôi Tường một mặt đương nhiên nói, "Không phải chuyện của con, hơn nữa con vì cái gì không thông qua được? Năm đó ta có thể thông qua, con vì cái gì lại không được?" So với khuôn mặt nguội lạnh, y thần quyết định câm miệng, trống lại rõ ràng cho thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Cha của mình nếu có thể cứu chính mình, thì trước lúc chính mình bị phế sạch tu vi đã tới rồi." Lôi Tường nhàn nhạt, nhạt nói, Hôm nay đối với khảo hạch của con rất đơn giản, chính là hoàn thành thức tỉnh. Thức tỉnh lần đầu tiên sao? Y thần có chút tò mò, cũng có chút mờ mịt. Hắn lúc này mới như tới, lôi tường thành lập giác tỉnh hệ. Mình là một người học viên thứ nhất của giác tỉnh hệ. Y thần hỏi, lão sư, con đây nên thức tỉnh như thế nào? Lôi tường nói, cái gọi là thức tỉnh, kỳ thật chính là trong nháy mắt hiểu ra, trong nháy mắt đột phá. Cảm giác cần phải chính là lực lượng tích lũy nước chảy thành sông. Đồng thời cũng cần kích thích ở trình độ nhất định. Khi con tích lũy đủ rồi, bản thân lại có khát vọng mãnh liệt, thức tỉnh sẽ tự nhiên mà vậy mà phát sinh, do đó hoàn thành đột phá. Con hẳn là cảm thấy, con bây giờ tu vi đã đạt đến bình cảnh. Cuồng thần quyết cùng thiên ma quyết tại bên dưới ta cải tiến cũng phải cần thông qua thức tỉnh để tiến vào giai đoạn tiếp theo. Thức tỉnh mặc dù sẽ khó khăn hơn so với tu luyện bình thường, nhưng đây là một cái thang trời, mỗi khi con hoàn thành một lần giác tỉnh Tu vi của con đều sẽ có tiến bộ trên phạm vi lớn. Cho nên thức tỉnh tự ý nào đó bên trên mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi, giống như là một cái lò xo, so. con nếu có thể đem lò xo so dẫn động, như vậy con có thể nhảy lên thật cao, mà không cần giống những người khác tu luyện từng bước từng bước mà tăng lên như vậy. Nhưng nếu như con dẫn động không được lò xo so trong cơ thể mình trên như vậy, con cũng chỉ có thể rộng chân tại chỗ, đi tìm phương pháp dẫn động. Xem như là đại đệ tử khai sơn của Giác Tỉnh Hệ. thậm chí là ta tự mình đã cải thiện huyết mạch của con, con nhất định phải tự hoàn thành thức tỉnh lần thứ nhất. Lúc này mới không phụ lòng ta tại trên người của con đặt vào tâm huyết. Cho nên con hôm nay nhiệm vụ khảo hạch chính là hoàn thành thức tỉnh cuồng thần quyết cùng thiên ma quyết. Nghe rõ rồi chứ?" Lôi Tưởng nhàn nhạt, nhạt nói, "Đến đây đi, chuẩn bị bắt đầu." Y Thần cười khổ hỏi tiến, "Lão sư, con nên làm như thế nào?" Lôi Tưởng nhìn về phía hắn, Quỹ mạch thức tỉnh cần phải chính là bản thân con đích thực khát vọng, dùng huyết mạch bản thân tạo ra phản ứng ứng kích. Kích thích càng mạnh, càng có khả năng lại để cho cảm giác của con tại trong nháy mắt hoàn thành thức tỉnh. Năm đó, ta tại thời điểm huyết mạch xác tỉnh lần thứ hai, con có biết là tình huống như thế nào không? Y thần mờ mịt lắc đầu. Đáy mắt lôi từng hiện lên vết thương thật sâu. Đó là tại thời điểm bà nội ta bị giết chết, lúc đó huyết mạch của ta đã thức tỉnh. Không biết vì cái gì Tại đây một cái chớp mắt, Y thần đột nhiên có chút đái lòng lại cả người. Kích thích sao? Mãnh liệt kích thích sao? Đi thôi. Hoặc là tại trước khi rơi xuống đất hoàn thành thức tỉnh, hoặc là ngươi sẽ chết, lại là bàn tay đánh ra tại sau lưng Y thần. Cuồng thần chi lực trong cơ thể cơ hồ là lập tức liền làm ra phản ứng, nhưng thay vào đó một chưởng này thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay tại trên bầu trời. Sau đó liền bắt đầu như vật rơi tự do, hướng xuống đất mà rơi. Trong chốc lát, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt làm lông tơ toàn thân y thần dựng đứng. Cường độ sợ hãi lại để cho hắn lập tức cảm nhận được đe dọa tử vong. Cái kích thích này thế nhưng là thực sự quá mãnh liệt. Hắn muốn mắng người, thế nhưng là hắn tại đây một nháy mắt tựa hồ cũng có chỗ đình trệ rồi, căn bản đều mắng ra lời. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thức tỉnh là không chết sao? Tức tỉnh đi, nhanh thức tỉnh đi. Hắn dưới đáy lòng điên cuồng mà gieo họ, càng là dốc sức liều mạng thúc dục cuồng thần chi lực trong cơ thể. Hắn căn bản liền không biết nên thức tỉnh như thế nào, tựa hồ thức tỉnh cũng không có phương pháp xử lý đặc thù gì. Có phải có thể thức tỉnh là không chết hay không? Nhưng hắn biết thời điểm này mình đã muốn điên rồi, đã bị lão sư không đáng tin cậy cha tấn cho điên mất rồi. Cuồng thần chi lực tại dưới sự kích thích mãnh liệt điên cuồng mà vận chuyển lại Mặt ngoài da của hắn đều đã bắt đầu phiếm hồng. Thân thể của hắn bay nhanh hạ xuống, cùng phong như là dao găm cạo tại trên thân thể. Cảm giác mất trọng lượng càng ngày càng mạnh làm hắn sợ hãi ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Tại sau khi thân thể xuyên qua một đám mây mù, hắn đã có thể nhìn thấy mặt đất rồi. Nhìn thấy một mảnh quái thạch đá lầm chồng. Không hề nghi ngờ, chính mình nếu quả thật cứ như vậy quẳng xuống, chỉ sợ lập tức sẽ hóa thành mảnh vỡ. Trong đầu y thần tại đây trong tích tắc nổi lên dung nhan cha mẹ. Mẫu thân nghiêm khắc, phụ thân ôn hòa, nhưng đồng dạng đều yêu chính mình. Hắn biết rõ vì huyết mạch phá hư của mình, cha mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bọn họ là người thân cận nhất của hắn. Thậm chí tại thời khắc này trong đầu hắn còn nổi lên khuôn mặt đầy oán. Không phải, không phải, ta không thể chết được. Lôi từng, ta liều cùng ngươi. Hắn rút cuốc khò hét lên tiếng. Cũng đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng đỏ thẫm. Ban đầu là cơ bắp hơi hồ lên bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Thân thể trở nên một mảnh đỏ bừng, màu đỏ lại để cho cả người hắn như là tiến vào trạng thái điên cuồng, cảm giác lực lượng cường đại lập tức truyền khắp toàn thân. Hắn không ngừng mà huy động cánh tay của mình, lại trên không trung đánh ra từng tiếng xé gió chói tai. Hắn thấy có đồ vật gì đó đang lập tức tan vỡ phát ra âm thanh như vỏ trứng vỡ. Mà hắn cũng chỉ có một mảnh màu đỏ cùng với lực cường đại phát ra để sắp va chạm vào quái thạch, trong ngáy mắt sắp va chạm hắn thậm chí ngay cả tử vong sợ hãi đều quên đi. Trong mắt chỉ có mặt đất càng ngày càng càng gần. Phanh lên một tiếng, đã chết sao? Trước mắt một mảnh chỗ trống, đại não cũng là một mảnh chỗ trống. Tại cuối cùng kia, trong đầu y thần vui mừng lui đi vài phần, hắn khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn duy nhất có một ý niệm trong đầu liền đã xong. Thân thể kịch liệt mà va chạm Cảm giác trong óc trống rỗng cũng là tại đây một cái nhay mắt xuất hiện. Đã chết sao? Đây chính là cảm giác tử vong sao? Tự hồ vẫn là không sai. Ít nhất không có thống khổ. Là thật sự một chút cũng không đau. Đúng lúc này âm thanh quen thuộc đột nhiên tại văng lên bên tai. Không sai. Không có phí công tu luyện thiên ma quyết. Thời khắc cuối cùng còn có thể bảo trì một điểm thanh minh. Tính là con qua khải hạch. Thân thể y thần run dày một lát vô thức mà mở mắt. Xung quanh nơi này đúng là quái thạch lởm chởm. Nhưng mà, thân thể của hắn lại lơ lửng trên không trung, được lôi từng giữ trong cánh tay. Không chết, chính mình vậy mà không có chết sao? Vừa rồi cảm giác kia chính là thức tỉnh sao? Nhưng mà, giờ khắc này hắn cũng không có cảm giác cảm nhận được lực lượng cường đại. Ngược lại có loại cảm giác suy yếu mãnh liệt. Hơn nữa còn có một cỗ hương vị không tốt lắm truyền đến. Lôi Tử có chút ghét bỏ mà nói, bên kia có sông tự mình tắm gội sạch đi, không phải là do bẩn đất mà còn cả nước tiểu vãi ra đây này. Đúng là mất mặt. Theo khi được ném xuống đất, lập tức từng ngụm từng ngụm mà thở xốc. Sợ hãi mãnh liệt lập tức làm hắn nhũn ra như tương. Trợn vẹn trên mặt đất nằm hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ đứng lên. Đái ra quần sao? Đây là phản xạ có điều kiện phải không? Đó là tại phía dưới sợ hãi cực độ mà phản xạ ra, chính mình căn bản một chút cảm giác đều không có. Nhưng mà đúng là thật là mất mặt. Y thần tìm được sông nhỏ rửa sạch thân thể, lực lượng của thân thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Lôi Tường an vị tại bờ sông lặng yên đợi hắn. Thầy trò hai người đều không nói gì, không có mở miệng. Cuối cùng, y thần tâm tình bình phục vài phần. Khi hắn lại tới trước mặt Lôi Tường, ánh mắt đã trở nên tương đối phức tạp. "Lão sư, con hiện tại nếu như muốn rời khỏi xác tỉnh hệ thì còn kịp không?" Đúng vậy hắn đã hối hận. Sớm biết như vậy hắn liền lựa chọn Lực học hệ rồi. Vị kia chủ động tìm tới, nhưng lại quen biết phụ thân mình. Vị chủ nhiệm Lực học hệ kia trong một khắc này khiến trong lòng hắn hình tượng thập phần cao lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì là, hắn cũng không biết được Chu Duy Thanh chọn chúng Mộng Tấn Bạch có tao ngộ như thế nào. Lôi Tường nhàn nhạt, nhạt nói, "Không còn kịp rồi, ngươi đã thông qua được hạng khảo hạch thứ nhất, đã là người giác tỉnh hệ. Nếu như rời khỏi thì phải chết." "Được rồi, Y Thần mặt trắng nạc. Hắn hiện tại đã không sợ, hắn cảm giác mình đã chết một lần. Còn có cái gì đáng sợ hơn nữa cơ chứ? Nhưng hắn thật sự không nguyện ý lại cảm thụ cảm giác sợ hãi như vừa rồi. Thật sự quá kích thích rồi. Lôi Tường đột nhiên nói ra, "Con không muốn biết chính mình vừa mới thức tỉnh chính là cái gì sao?" Y Thần ngẩng người hỏi, "Là cái gì?" Lôi Tường nói, "Là cuồng hóa." Đây cũng không phải là cuồng thần quyết bị thêm vào. mà là một loại lực lượng huyết mạch, lực lượng từ bỉ mông cự thú tộc. Bản thân ta là nhân tộc, ma tộc, thú tộc con lai của ba tộc. Cho nên cùng lúc có đủ ba loại huyết mạch mới có thể đồng thời tu luyện cường thần quyết cùng thiên ma quyết. Ta cải thiện huyết mạch của con nhưng lại không phải đem con biến thành huyết mạch bỉ mông cự thú, mà là lại để cho con có đủ rồi trời sinh đã có năng lực cường hóa, cho nên con mới có thể thông qua ta cải tiến thông qua cường thần quyết để hoàn thành cường hóa. Cuồng hóa là để cho con bước vào cánh cửa chính thức của cuồng thần, cũng là một bước gian nan nhất. Hoàn thành một bước này, tương lai con tu luyện cuồng thần quyết cũng chỉ cần không ngừng mà tích lũy. Cuồng hóa có thể lập tức kích thích lực lượng bản thân con, lại để cho lực lượng của tăng lên liên tục ít nhất là gấp đôi. Ngắn ngủi mà mất đi cảm giác đau, vấn đề duy nhất chính là dễ dàng hãm vào điên cuồng. Cho nên, cuồng hóa tuy rằng cường đại, nhưng phải chú ý chính là Tại trong quá trình cường hóa chỉ có thể là làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Như vậy con mới có thể chính thức mượn lực lượng cường hóa làm cho mình trở nên cường đại. Con bây giờ thể lực ước chừng khôi phục 3 thành, đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn con xem như là người thừa kế. Người bình thường coi như là được ta cải thiện huyết mạch, hoàn thành cường hóa thức tỉnh. Mà lại khi thi triển cường hóa thì phải mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục. Trừ phi tu luyện tới cấp độ tương đối cao mới có thể giảm bớt cái thời gian khôi phục này. Nhưng con không giống với Tại cảm giác lúc con tỉnh lại, Ta phong ấn chi lực phá hư đã có một bộ phận dung nhập vào thân thể của con. Nương theo lấy cường hóa mà tồn tại, do đó lại để cho con có thể dùng tốc độ nhanh hơn khôi phục lại. Đến tại trong thời gian ngắn thì có khả năng thi triển cường hóa lần thứ hai. Đây chính là chỗ cường đại huyết mạch của con, cường hóa là dẫn đạo tốt nhất đối với huyết mạch phá hư của con. Mặt khác, chi lực phá hư cũng thích hợp nhất lúc cường hóa mà sử dụng. Y thần lặng yên nghe Đây là lần đầu tiên Lôi Tường nói nhiều lời như vậy đối với hắn, cũng làm cho hắn đối với tình huống chính mình hiện tại rốt cuộc đã có một chút lý giải. Y thân hỏi: "Lão sư, nếu như là con bình thường tu luyện, không có kích thích mãnh liệt như vừa rồi, con lúc nào có thể hoàn thành thức tỉnh cuồng hóa?" Lôi Tường lắc đầu nói: "Không biết, nhưng lần đầu cuồng hóa đều cần phải kích thích từ bên ngoài. Cùng so với ta năm đó, con đã là may mắn rồi. Tốt rồi, trở về tu luyện cuồng thần quyết đi." Tại trước khi màn đêm buông xuống khôi phục lại thể năng, đồng thời cảm thụ biến hóa thân thể con sau khi thức tỉnh. Buổi tối là thời khắc thức tỉnh Thiên Ma Quyết. Sao cơ? Con muốn thức tỉnh nữa sao? Còn không có để Y Thần kịp phản ứng, hắn đã được lôi tưởng cầm lấy một lần nữa quay trở về tới nơi vừa rồi. Y Thần rất hốt hoảng, Thái Dương vẫn là Thái Dương, như trước là sáng ngời như vậy. Nhưng lúc này hắn lại mơ hồ có thể cảm nhận được Thân thể của mình tự nhiên vậy mà đang hấp thu thiên địa linh khí trong không khí đến bổ sung bản thân. Để thành một bộ phận của bản thân, tựa hồ tiến nhập từng cái cấp độ hoàn toàn mới. Chính như Lôi Tường nói như vậy, thể năng của hắn khôi phục được rất nhanh, lúc này cảm giác suy yếu cũng đã giảm bớt hơn phân nửa. Lôi Tường nhàn nhạt, nhạt nói, "Tiếp tục tu luyện đi." Y thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lôi Tường, trừ bất đắc dĩ ra chính là cười khổ. Hắn lúc này đã cảm nhận được một ít chỗ tốt trước đó thức tỉnh cuồng hóa mang đến. Thế nhưng là thức tỉnh còn không phải là lần cuối cùng, còn phải thức tỉnh nữa. Phản kháng là khẳng định phản kháng không được. Quả thực chính là đồng hỏa cùng hạo nguyệt, căn bản không có người có thể cứu được mình trong tay vị lão sư này rồi. Quả thực chính là tùy thời đều muốn gặp phải sinh tử. Loại cảm giác chết này thực sự là xấu hổ chết người ta rồi. Trong nội tâm mang chút ít ý niệm điên loạn trong đầu. Theo hơi thở tại đã trở lại bình thường tiếp tục tu luyện cường thần quyết. Hắn lập tức cũng cảm giác được không giống nhau. Trong cơ thể huyết dịch chảy tốc độ bỗng nhiên tăng thêm, âm thanh giống như sóng lớn vỗ bờ xào hắn nhảy dựng một cái. Mà trong huyết dịch rất nhanh chảy xuôi này, cũng làm cho hắn có loại toàn thân dường như đều đang lập tức nóng lên, huyết mạch đang sôi lên, hơn nữa tựa hồ tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái đặc thù. Đây chính là cảm giác cuồng hóa. Loại khô nóng này quả thực là có chút đặc thù. Mà hắn cũng có thể cảm nhận được, năng lượng chính mình dùng công pháp Cuồng Thần Quyết tu luyện mà đến, đã có biến chất bay vọt. Ít nhất đã tiếp cận cảnh giới chính mình ban đầu trước khi bị phế sạch hồn lực. Đây cũng quá nhanh, chính mình tính toán đâu ra đấy tu luyện hẳn là cũng liền hơn 1 tháng. Cái khôi phục này hẳn là có quan hệ cùng tu vi ban đầu của mình. Có thể khôi phục nhanh như vậy lại đúng là một kiện đại hào sự. Y thần Lặng Yên minh tưởng tu luyện, lời nói trước đó của Lôi Tường cũng bắt đầu quanh quẩn tại trong lòng hắn. Công pháp này thích hợp hơn với huyết mạch phá hư của chính mình, đồng thời cũng có thể rất tốt lợi dụng chính mình huyết mạch phá hư. chính mình càng thêm thích hợp thi triển cuồng hóa, lúc cuồng hóa có thể tăng lên thực lực trên phạm vi lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ dễ dàng hãm vào điên cuồng. Cần chỉ có thể gắng giữ tỉnh táo, đây đều là tình huống chính mình sắp sửa đối mặt. Cuồng thần quyết, cái này tựa hồ đúng là càng thêm thích hợp với chính mình một ít. Vậy tiếp tục tu luyện xem một chút. Lão vừa rồi cũng nói, chính là lần thức tỉnh thứ nhất chính là khó khăn nhất. Về sau cuồng thần quyết cũng không cần lại tiếp tục thức tỉnh nữa rồi. chẳng qua là không biết đêm nay thức tỉnh thiên ma quyết lại sẽ là tình huống như thế nào, đừng quá thống khổ mới tốt. Lôi Tường Lặng Yên nhìn Y Thần trước mặt khoanh chân tu luyện, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Y Thần tiến bộ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nhanh hơn không ít, chỉ dùng 36 ngày thời gian, cuồng thần cùng thiên ma quyết liền song song tiến nhập cảnh giới tiểu thành. Điều này cũng đã chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Ẩn chứa chi lực huyết mạch phá hư đúng là thích hợp hơn với công pháp này của hắn. Thời điểm trước đó y thần đập bay, lôi tường kỳ thật cũng không nghĩ tới hắn lần thứ nhất là có thể hoàn thành thức tỉnh của hóa. Nếu muốn thức tỉnh cũng không phải một chuyện dễ dàng trên thường thường cần phải rất nhiều điều kiện tiên quyết, cùng với đột nhiên xuất hiện kích thích mãnh liệt. Cho nên lôi tường là làm tốt chuẩn bị muốn đập bay hắn thêm mấy lần nữa. Lần đầu tiên là rất đột nhiên, nhưng lần thứ hai mới là sự hãi nhất. Đến 6-7 lần sau sẽ thành thói quen rồi. 3 lần sau hiệu quả sẽ suy giảm. Cho nên Lôi Tường vốn là nghĩ đến, đập bay 3 lần hẳn là có cơ hội lại để cho Y thần hoàn thành thức tỉnh cuồng hóa. Không nghĩ tới chẳng qua là một lần, chi lực phá hư trong cơ thể Y thần liền được sự hãi mãnh nhiệt kích phát ra. Do đó dẫn động cuồng thần quyết hoàn thành lần đầu thức tỉnh. Điều này cũng có nghĩa là cuồng thần chi lực sẽ lạc ấn tại trong cơ thể Y thần, triệt để mà dung hợp. Mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng gieo xuống một viên hạt giống này, cũng làm cho Y thần đã có tương lai hoàn toàn khác nhau. Tương đối mà nói, thức tỉnh cường hóa là khó khăn nhất, thiên mà quyết lại dễ dàng hơn nhiều. Giữ theo loại tốc độ này mà tu luyện đi, tương lai cuối cùng thức tỉnh, hẳn là trong vòng 1 năm cũng có cơ hội hoàn thành. Nếu như cái này đều hoàn thành mà nói, hắc hắc hắc. Bọn họ còn thế nào tranh giành cùng mình? Chuyện đề chốt tứ đại thần vương cảm thấy hứng thú quả thực là không nhiều. Nhưng cạnh tranh lẫn nhau ở Sử Lai Khắc học viện đúng là một cái ý định tốt. Bọn họ tuy rằng không phải quá háo thắng, Nhưng giải dỗ cực nhàm chán cũng nên tìm cho mình một chút chuyện để làm trên cho nên bọn họ đã có ý định này. Dùng thời hạn trong một cái năm học, riêng phần mình tiến hành huấn luyện đệ tử chọn lựa, lại được cho tiến hành so đấu với học viên ưu tú nhất tại thời điểm cuộc thi cuối kỳ, xem đệ tử của ai có thể đạt được thắng lợi. Đạt được thắng lợi tự nhiên là có một ít ban thưởng, những phần thưởng này liền kể cả quyết định thần vương nào được miễn chấp trưởng thần giới ở lần tiếp theo. Mỗi một vị thần vương đều đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ là riêng phần mình lựa chọn một gã đệ tử mà thôi. Y thần trước đó có cái loại cảm giác gặp được bình cảnh đã triệt để biến mất. Cường đại tăng lên như là thoát thai hoán cốt, để cho hắn ngày hôm nay tu luyện đã mang đến trải nghiệm thật tốt. Thời điểm hắn từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại, mặt trời đã ở phía xa dần dần lặn xuống, dương hỏa chi lực tiếp theo suy giảm. Toàn thân khí huyết y thần thông sướng, tựa như trường giang đại hà, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tuy rằng hắn lúc này cũng không có cái loại bộ dạng cơ bắp hở ra như lúc cuồng hóa toàn thân, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cao lớn hơn một đoạn, cũng cường tráng hơn không ít. Ngay cả khí tức tựa hồ cũng trở nên trầm ổn rất nhiều. Mà tại trong ánh mắt Lôi Tường, y thần một ngày nay tu luyện về sau đã có chỗ lột xác. Ánh mắt trở nên kiên định, ngay cả khí độ đều trở nên trầm ổn rất nhiều, có chút hương vị chính mình lúc tuổi còn trẻ. Lúc này y thần cao hơn cũng là tối thiểu khoảng 10cm, phải cao tới 1m7 rồi. Trong tại bạn cung lứa tuổi tuyệt đối xem như cao lớn rồi. Đương nhiên coi như là hắn cao lớn hơn không ít, tại trước mặt lôi tường như trước vẫn là con nít. Lôi tường hỏi, cảm giác như thế nào? Nghe hắn hỏi thăm, y thần đều có chút cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Lão sư, đây chính là lần thứ nhất người hỏi cảm thụ của con. Trước người vô luận là phế bỏ tu vi hay là đem con đập bay. Nhưng cô không hỏi qua một câu cảm thụ của con thế nào. Đương nhiên, hắn cũng chính là chỉ nói trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Y thần nói, lực lượng của con giống như cường đại hơn nhiều rồi, tu luyện cường thần quyết cũng một lần nữa trở nên trôi chảy rồi, tốc độ tu luyện gia tăng lên nhiều. Hơn nữa giống như tùy thời cũng có thể nhen nhóm huyết mạch chính con, cũng có khát vọng như vậy. Nhen nhóm huyết mạch có phải chính là cuồng hóa hay không? Không sai, đúng là như thế. Lôi Tường nhẹ gật đầu. trong mắt toát ra vài phần vui mừng. Đối với đại đệ tử Khai Sơn của chính mình lập tức càng tăng thêm vài phần vui mừng. Lôi Tường nhàn nhạt, nhạt nói: "Tốt, trời cũng sắp tối, chuẩn bị thức tỉnh Thiên Ma Quyết đi." Thân thể y thần run rẩy một lát, đáy mắt hiện lên một vòng dãy dụa. Hắn dường như là cố gắng làm giữ vững tâm lý. Trọn vẹn hồi lâu về sau, mới có chút miễn cưỡng gật đầu. Cuối cùng là có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Đến đây đi. Trong cơ thể Y Thần cảm giác khô nóng lúc này dần dần biến mất. Chi ý mắt lạnh thuộc về Thiên Ma Quyết đang từng ly từng tí mà chui ra, quanh quần cao thấp toàn thân. Âm thanh Lôi Tường có chút kinh hặc vang lên. "Con làm sao vậy?" Y Thần bị dọa cho nhảy dựng. Hắn nhìn hướng Lôi Tường. "Lão sư, không phải muốn thức tỉnh sao? Mãnh liệt kích thích sao?" Lôi Tường tức giận nói. "Ai muốn kích thích con hả?" Thức tỉnh Thiên Ma Quyết cùng thức tỉnh cuồng thần quyết không giống với nhau. không cần kích thích. Hắn nói thế nhưng trong nội tâm cũng không khỏi có chút buồn cười. Đệ tử của chính mình tựa hồ là có chút bị chính mình hù sợ rồi. Cái gan phách này thế nhưng là không bằng chính mình lúc tuổi còn trẻ. Y thần triển như trước không dám buông lỏng, bởi vì hắn cũng không biết lão sư mình là muốn làm cái gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn lão sư, đã làm xong chuẩn bị tùy thời bị giày vò. Lôi Tường nhàn nhạt, nhạt nói: Đi theo ta đọc chú ngữ để dẫn động ma lực mà con tu luyện thiên ma quyết ra được. Sau đó, y thần liền nhìn thấy, Lôi Tưởng trước mặt trở nên âm trầm hơn trước, âm thanh trầm thấp tiếp theo từ trong miệng hắn vang lên. Hắc ám ngưng tụ ở linh hồn, rơi xuống mới có thể tự do, tỉnh lại đi ma lực vô tận ở trong máu ta. Âm thanh trầm thấp của Lôi Tưởng có được một loại ma lực đặc thù. Giữa sắc bén chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ thấp. Mà trước mặt lão sư dường như tại trong khoảng khắc thay đổi thành người khác. Khuôn mặt lôi tường tựa hồ trở nên gầy hơn so với trước vài phần. Toàn thân tản mát ra một loại khí tức cao cao tại thượng. Ngay cả minh nguyệt trên bầu trời tại đây một cái chớp mắt hào quang đều trở nên mờ đi. Dáng người lôi tường không có quá biến hóa lớn. Tại phía sau hắn có một đôi cánh màu đen cực lớn lặng lẽ không một tiếng động giãn ra. Mỗi một cái cánh đều lớn đến mức dường như có thể che khuất bầu trời. Khi sáu đôi cánh chim toàn bộ bộ giãn ra, Y thần chỉ cảm thấy uy áp kinh khủng kia kích thích huyết mạch trong cơ thể mình kịch liệt xung động. Ngay cả trước đó huyết mạch phá hư không cảm giác được đều tại dưới sự kích thích muốn phá thể mà ra. 12 cánh, tổng cộng 12 cái, cái cánh đen xỉ như mực mở ra, tại đây một cái chớp mắt lôi tường tựa như ma thần mang cho Y thần trùng kích về thị giác vô cùng mãnh liệt. Lão sư đúng là cường đại như thế sao? Âm thanh lôi tường lạnh như băng vang lên. Đọc chú ngữ đi. Vâng. Hắc ám ngưng tụ ở linh hồn, rơi xuống mới có thể tự do, tỉnh lại đi ma lực vô tận ở trong máu ta. Y thần nhớ rõ rất rõ ràng, khi hắn lần thứ nhất ngâm sướng cái chú ngữ này, thân thể không phải biến hóa mà thật sự là bởi vì là khí tức trên người lão sư quá mức cường đại. Một màn kỳ dị đúng vào lúc này đã xảy ra. Khi hắn bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, ma lực mà chính mình tu luyện thêm ma quyết mà thành tựu hồ có một loại cộng hưởng đặc thù bị dẫn động ra. Ma lực bị dẫn động ra bắt đầu kịch liệt mà náo động, thế nhưng cảm giác lạnh như băng lại làm cho đầu óc của hắn trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Theo ma lực cuấy động, xung quanh thân thể hắn ánh sáng trở nên ảm đạm, mà tốc độ ma lực trong cơ thể vận chuyển tức thì tiếp theo đột nhiên tăng thêm. Đúng vậy, tốc độ ma lực vận chuyển tăng lên trên phạm vi lớn. Dường như có đồ vật gì đó trong người nổ tung. Lúc trước chi lực phá hư được lôi từng dẫn động, giờ khắc này cùng ma lực lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu xung hợp. làm toàn thân khí tức y thần đều tiếp theo xuất hiện biến hóa. Một tiếng thống khổ kịch liệt khiến y thần ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn cũng nói không ra đây là một loại thống khổ như thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy tại đây trong nháy mắt, thân thể của mình dường như được một loại năng lượng đặc thù xé nát rồi. Đang bên trong thống khổ kêu to, tất cả lạnh như băng đột nhiên đều hướng về phía sau trào lên mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó dường như có đồ vật gì đó từ sau lưng mình chui ra. Cảm giác lạnh như băng lập tức ở sau lưng tràn ngập ra. Phốc một tiếng, hai cánh màu đen bỗng nhiên tại sau lưng của hắn mở ra. Khi một đôi cánh này mở ra, lập tức y thần rõ ràng cảm giác được mỗi một mảnh lông vũ truyền đến rất nhiều khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhập vào bản thân. Ma lực dung nhập vào bên trong người mình, mà trước đó lúc tu luyện, ma lực một mực rải tại các nơi thân thể của mình. Tại đây một cái chớp mắt nhanh chóng ngưng tụ tại một chỗ. Tại chỗ ngực hóa thành một cái vòng xoáy ma lực nhanh chóng xoay tròn lấy. Lôi Tường Lặng Yên nhìn Y Thần ngưng tụ ma lực, hai cánh mở ra. Hai cánh của Y Thần cùng cánh của hắn vẫn có chỗ khác nhau. Bên trên cánh màu đen của Y Thần mang theo tím ý nhàn nhạt, nhạt. Đó rõ ràng là chi lực phá hư mang đến đặc tính, tựa như trước hắn cổ hóa cũng có chỗ khác nhau. Chi lực phá hư bản thân hắn cùng hai loại công pháp đã bắt đầu dung hợp rồi. mà loại dung hợp này hiển nhiên là chính là biến dị. Điều này từ trên người Y thần có thể nhìn ra được. Y thần liền như vậy đứng ở nơi đó lặng yên cảm thụ được, hai cánh từ phía sau lưng không ngừng hội tụ mà đến năng lượng. Nhưng tự nhiên mà bị vòng xoáy ma lực của hắn hút vào bên trong. Không ngừng mà tăng lên số lượng chi lực của hắn, nhất định là đã thức tỉnh. Sau lưng mở ra hai cánh, ma lực biến hóa đều có nghĩa là hắn đã thức tỉnh. Cái này so với lúc thức tỉnh cuồng hóa cảm giác thoải mái hơn nhiều lắm. Tuy rằng cũng thống khổ nhưng so với cảm giác cái chết là đỡ hơn nhiều. Không biết qua bao lâu thời gian, ý thức y thần dần dần trở về. Vòng xoáy ma lực chỗ ngực cũng tiếp theo ổn định lại. Khi hắn mở hai mắt ra như cũ là ban đêm, nhưng mà ban đêm này tựa hồ trở nên sáng ngời thêm vài phần, hoặc là nói thị lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Tất cả xung quanh đều là rõ ràng như vậy. Hắn càng có thể cảm nhận được bên trong nguyệt quang ẩn chứa năng lượng kỳ diệu đang làm dịu thân thể của mình. Lão sư, lôi tường còn ở trước mặt hắn, nhưng mà 12 cánh sau lưng đã thu lại. Lúc này y thần đối với vị lão sư này ban đầu có chút không phải đáng tin cậy. Quả thực bây giờ đã tăng lên không ít kính ý. Sự thật đã chứng minh, lôi tường truyền thụ cho hắn vô luận là cuồng thần quyết hay là thiên ma quyết, đều tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp. Mà tại đây sau khi thức tỉnh hai loại Tu vi hắn bây giờ cũng đã vượt qua thời điểm trước đó bị phế sạch phó hồn. Cái này gọi là thiên ma biến, cũng gọi là thức tỉnh Đoạ Lạc Thiên Sứ. Khi con mở ra hai cánh thứ nhất thì cũng đã hoàn thành Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân. Nhớ kỹ câu khẩu quyết kia, đó là khẩu quyết trọng yếu nhất của Thiên Ma Quyết. Vô luận là con có một đôi cánh hay là tương lai có được càng nhiều cánh thì đều cần phải câu khẩu quyết này dẫn đạo. Đoạ Lạc Thiên sứ biến thân về sau ma lực của con sẽ tăng thêm trên phạm vi lớn. Tuy rằng lực bộc phát không bằng cuồng thần quyết ở trạng thái khát máu cuồng chiến, nhưng nó ra chỉ càng lâu, con có thể lại để cho chí tệ của con tăng lên. Đồng thời còn có thể lại để cho con nhanh chóng khôi phục. Hôm nay ở bên trong con hai lần thức tỉnh, chi lực phá hư của bản thân con đều ở trong phần dung hợp này là tốt. Nhưng về phần đặc tính cuối cùng là dạng gì? cùng cảm giác huyết mạch thay đổi như thế nào cái này phải nghiêm túc nhận thức. Kế này của con cùng ta có chỗ khác nhau. Ta càng muốn con ở phương diện này mà trò giỏi hơn thầy mới tốt. Cảm ơn lão sư truyền bí pháp cho con." Y thần quỳ gối trên mặt đất, Lôi thần cũng không có ngăn cản. Từ một khắc này bắt đầu hắn coi như là chính thức trên ý nghĩa là đệ tử của Lôi tử. Mộng Tấn Bạch ngồi dưới đất đang ngẩn người, không khí đối với gần như đặc dính, hắn lúc này đã có chút ít thích ứng. Đúng vậy chính là thích ứng thân thể không còn thống khổ. Thế nhưng là chính mình khổ luyện hồn lực vẫn là không có, điều này làm cho hắn tại sâu trong nội tâm để cho vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Đó là loại cảm giác mạnh mẽ ban đầu, cảm giác lực lượng cường đại. Chu Duy Thanh an vị tại đối diện hắn. Lực học hệ chúng ta chú ý đúng là dốc hết sức rèn lực lượng, vô luận còn có kỹ xảo thực tốt Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không có bất kỳ ý nghĩa. Nói một chút vấn đề về lực lượng mà theo con nghĩ đi. Mộng Tấn Bạch nhìn về phía hắn nói, "Lực lượng chính là lực lượng." Chu Duy Thanh cười ha hả nói, "Thoạt nhìn, con đối với ta vẫn có rất nhiều bất mãn nha." Nhìn thấy nụ cười của hắn, Mộng Tấn Bạch lập tức rùng mình một cái. "Không có, con đối với ngài rất hài lòng. Cho con một lần cơ hội được làm lại, con tẩy tùy dịch cân cho con, để cho con đã có thiên phú tốt hơn." con còn muốn cảm tạ người còn chưa kịp đây." Chu Duy Thanh nhếch miệng cười. "Không phải cảm tạ tám đời tổ tông của ta là được. Ta biết con bây giờ còn có chút ít khó có thể tiếp nhận, nhưng cái này không sao, rất nhanh con sẽ phát hiện lựa chọn của con là chính xác cỡ nào." Mộng Tấn Bạch thật sự thật là muốn phản bác, "Đây là lựa chọn của ta sao? Hôm nay ta truyền cho con công pháp Thiên Châu Biến. Thiên Châu Biến là công pháp độc đáo chính ta sáng tạo ra, cho dù là tại trong thế giới ban đầu của ta đều là không có." Tại ở bên trong công pháp của ta, ban đầu chú ý là Thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn, hai người phối hợp mới xem như Thiên Châu. Nhưng mà ta đang không ngừng trong khi tu luyện phát hiện, hai cái kiêm tu nhưng thật ra là có được vấn đề nhất định, hai cái dung hợp lẫn nhau phức tạp, làm bất luận cái gì đều không thể tu luyện tới cực hạn. Phương diện Ý Châu Thác Ấn càng phải như vậy. Bởi vậy ta tự nghĩ ra Thiên Châu biến, liên xóa đi Ý Châu Thác Ấn, chỉ lưu lại Thể Châu Ngưng Hình. Đêm ban đầu 12 biến mở rộng đến rồi 18 biến. Cho nên ta sáng tạo Thiên Châu biến độc đáo cũng có thể gọi là Thiên Châu thập bát biến. Nghe hắn giảng thuật, Mộng Tấn Bạch dần dần nghiêm túc, như là đã đi lên con đường này hắn cũng không có cơ hội lui lại. Mộng Tấn Bạch có chút tò mò mà hỏi thăm, "Lão sư, thể châu ngưng hình là cái gì?" Chu Duy Thanh nở nụ cười, "Con rốt cuộc chịu gọi ta một tiếng lão sư rồi. Con xem đi." Nói xong hắn duỗi ra tay phải của mình. Lập tức trên cổ tay có một hạt châu. Đây là một viên óng ánh sáng long lanh, bên trong dường như có nước, phừng sáng như bảo châu. Nó tựa như phỉ thúy lại băng tán ra hào quang như hoa. Đây chính là thiên châu, cũng là thể châu. Cái gọi là thể châu ngưng hình ám chỉ chính là cái này. Xem kỹ đây." Nói xong, một viên thể châu trên cổ tay Chu Duy Thanh đột nhiên bay vù dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt đoàn cường quang bỗng nhiên sáng lên. Nó đã hóa thành một chuôi đại chùy xuất hiện tại trước mặt Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh tay phải thò ra đem đại chùy nắm trong tay. Khi hắn cầm chặt đại chùy, toàn bộ không gian dường như đều chấn động một lát. Mộng tấn bạch cơ hồ là thoát ra. Vũ khí sao? Chu Duy Thanh nhẹ gật đầu nói. Không sai, chính là vũ khí, không chỉ là vũ khí, còn có thể là trang bị. Thiên châu biến chúng ta tại trong quá trình tu luyện, mỗi khi con ngưng tụ ra một viên thiên châu, tu vi con lại có bay vọt. Thể châu thực tế trọng, yếu nhất là phải tìm cho mình con đường thể châu ngưng hình. Đó chính là lực lượng. Khi con muốn dạng vũ khí gì, nghĩ muốn dùng dạng trang bị gì đều muốn dựa theo lòng của mình. Nói cách khác, con muốn một cây kiếm cũng đều có bản vẽ chuyên môn thể châu ngưng hình lưu truyền tới này. Ta vốn có một cái đá ngưng hình. Một bộ này của chúng ta gọi là vô hoàn sáo trang. Mộng Tuấn Bạch rút cuộc được khơi gợi lên hứng thú. Thể châu ngưng hình ngưng ra có thể là bất luận cái trang bị gì sao? Không sai, có thể là bất luận cái trang bị gì. Nhưng bởi vì là thể châu ngưng hình chúng ta coi trọng lực lượng, cho nên con tại thời điểm ngưng hình cũng phải cân nhắc đến mình muốn trang bị như thế nào để tăng lên bản thân. Mộng Tấn Bạch tò mò nói ra. Như thế có điểm giống đấu khải bên trên đấu la đại lục chúng ta. Chu Duy Thanh lại lắc đầu nói, cùng đấu khải khác nhau. Đấu khải là dùng kim loại rèn mà thành, mà thể châu ngưng hình là do bản thân lực lượng của con ngưng tụ mà thành. Đơn giản mà nói, đấu khải chỉ cần là hồn sư là có thể có được, mà thể châu ngưng hình cũng chỉ có số rất ít nhân tài có thể thành công. Nói như vậy, nếu con hoàn thành Thiên Châu thập nhị biến liền có thể đột phá đến tầng thứ thần cấp, mà con nếu như có thể thật sự tu luyện tới thập bát biến, như vậy có thể vượt qua ta bây giờ. Thập nhị biến có thể thành thần sao? Mộng Tấn Bạch chấn động, ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh đều xuất hiện biến hóa không nhỏ. Thập nhị biến có thể thành thần? Vị lão sư trước mặt mình này chẳng phải là cũng là cường giả cấp độ thần cấp trở lên sao? Mộng Tấn Bạch trước đó trong nội tâm bất mãn cùng xoắn xuýt, tại đây một cái chớp mắt đã tản đi hơn phần nửa. Chu Duy Thanh có chút cười nói: "Không sai, thập nhị biến hoàn thành là con có thể thành thần. Khi đó con cũng có thể có được sáu trang trụ cột. Nhưng mà con hiện tại không cần cân nhắc những thứ này, con cần phải suy tính là con muốn trang bị thể châu ngưng hình dạng gì?" Đây là con đường mà con phát triển phải qua. Lúc năm học thứ nhất kết thúc, các con đều phải tham gia cuộc thi cuối kỳ, đây đối với các ngươi là cuộc thi quan trọng. Ta hy vọng con có thể trong cuộc thi đó đạt được hạng nhất. Cái này chính là vinh quang lực học hệ chúng ta. Tích lũy trước đó tuy rằng võ hồn của con bị ta phế bỏ, nhưng trên thực tế tu luyện của con đối với thân thể tăng lên đều bảo lưu lại. Hơn nữa nơi đây thiên tài địa bảo thoải mái, Ta tính là con có thể tại năm thứ nhất hoàn thành bốn thứ hạng đầu của Thiên Châu biến, cũng chính là ngưng tụ ra bốn khối thể châu. Như thế nào lợi dụng tốt bốn khối thể châu này tại trong cuộc thi cuối kỳ đạt được thành tích tốt, đây là chuyện con cần phải suy tính. Ta sở dĩ chọn chúng con, chính là bởi vì con ở bên trong giới đệ tử là trầm ổn nhất, mà cũng thông minh nhất. Trong mắt Mộng Tấn Bạch toát ra vài phần như có điều suy nghĩ. Hắn đã mơ hồ cảm giác được vị lão sư này của chính mình sáng chế lực học hệ mang cho chính mình tựa hồ thật là một con đường lên trời. Đây là hắn trước không nghĩ tới đấy, nhưng hiện tại thật sự phải chăm chỉ đối mặt. Mộng Tấn Bạch nói: "Lão sư, con đây có thể xem một chút hận địa vô hoàn sáu trang của người là cái dạng gì không?" Chu Duy Thanh lắc đầu. "Không được. Nếu như ta hiện tại mặc vào bộ đồ này, không ra nơi đây sẽ không cách nào thừa nhận, sẽ phát sinh phá hủy cũng không chừng." Đừng muon cùng sử lai khắc học phiện sẽ dốc sức liều mạng cùng ta đấy, nơi này thế nhưng là bảo địa của bọn họ. Chu Duy Thành bắt đầu giảng thuật phương pháp tu luyện Thiên Châu biến cho Mộng Tấn Bạch, cùng với đặc tính hận địa vô hoàn xáo trang của chính mình cho hắn biết. Mộng Tấn Bạch tại sau khi trầm tĩnh lại, đã không có không cam lòng như trước nữa, dần dần đắm chìm tại bên trong công pháp Thiên Châu biến huyền ảo. Một cái đại môn mới tinh đang hướng hắn mở ra. 3 ngày sau, Mộng Tấn Bạch nghiêm túc nói ra đối với Chu Duy Thành Lão sư, con đã quyết định." Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc nói, "Sao cơ? Con nhanh như vậy đã nghĩ tốt rồi sao?" Hắn kỳ thật cũng không có nghĩ đại đệ tử Khai Sơn chính hắn sử dụng phương thức như thế nào để hoàn thành thể châu ngưng hình. Không nghĩ tới Mộng Tấn Bạch vẫn có ý tưởng. Hai con ngươi Mộng Tấn Bạch tỏa sáng, "Con đã nghĩ kỹ, con nghĩ cùng người học phương pháp cung tiễn. Bốn khối thể châu đầu tiên của con hy vọng ngưng hình trở thành cung tam huyền." Từ bên trong Chu Duy Thanh giảng thuật, Mộng Tấn Bạch biết được vị lão sư này của chính mình là một vị tiến thuật đại sư, tại trên tiến pháp có năng lực cực kỳ cường đại. Chu Duy Thanh nghẹn họng chân chối mà nhìn đại đệ tử này của mình. Cung tâm huyền là vật gì? Mộng Tấn Bạch nói: "Lão sư, người trước đó đã từng nói qua, nếu như muốn để cho thiên chu biến chúng ta trong tương lai tu luyện tới cực hạn, lực lượng đạt đến cực hạn. Như vậy liền cần phải từ con đường theo đuổi cực hạn trên này mà đi xuống." con đây vài ngày cẩn thận suy nghĩ qua, như thế nào mới có thể đạt đến cực hạn đây? Thì như thế nào thông qua thể châu ngưng hình để đạt tới cực hạn như vậy? Người nói, tại lúc thể châu ngưng hình đều vì chính mình ngưng hình ra một bộ áo giáp. Thiên phú chênh lệch có thể ngưng tụ thành thể châu số lượng ít, thậm chí có thể là nửa bộ áo giáp. Áo giáp có thể tăng lực lượng hoặc dùng cho phòng ngự. Hơn nữa một kiện hoặc là hai kiện binh khí, do đó hình thành hệ thống dự như hận địa vô hoàn sáo trang của người đối với lực lượng của ngài có tăng phúc không nhỏ. Thế nhưng là cái này trong mắt của con là xa xa chưa đạt đến cực hạn. Nếu như muốn truy cầu cực hạn, con đây cảm thấy nên tại thời điểm Thể Châu ngưng hình đều hướng về một cái phương hướng mà cố gắng, hướng về một cái phương hướng cầm để tăng lên. Khi những thứ tăng phúc này chồng chung vào một chỗ, vô luận là Thiên Châu đệ biến bao nhiêu cũng sẽ là biến đổi mạnh nhất. Cho nên con mới nghĩ tới phương pháp xử lý cái cung tam huyền này. Từ viên thể châu thứ 2 bắt đầu ngưng tụ trở thành dây cung. Mỗi một cây dây cung có khả năng bắn ra mũi tên lực lượng sẽ tăng thêm, hơn nữa là tăng thêm trở nên gấp mấy lần. Thời điểm đạt đến cung tam huyền, người nghĩ con bắn ra mũi tên sẽ lực lượng cường đại cùng nhiều tốc độ nhanh đến cỡ nào. Con còn ý định, tương lai cứ như vậy tiếp tục tu luyện tiếp. Thêm mỗi một viên thể châu liền ngưng tụ thêm một cây dây cung. Như vậy con bên trong cung tiễn có thể một mực tăng cường, sẽ tạo ra công kích tuyệt đối cường đại. Với tình huống lực lượng chưa đủ, chờ con đạt đến 17 giây cung, không biết có thể bắn nổ chiến hạm hay không. Phòng ngự đã không trọc yếu. Nhìn đôi mắt sáng óng ánh của Mộng Tấn Bạch, nghe hắn giảng thuật ý nghĩ của mình, Chu Duy Thanh dần dần có loại cảm giác lông tơ dựng đứng, giống như là đang nghe ma quỷ kể chuyện. Mộng Tấn Bạch vẫn còn con nit, hắn dù thông minh thế nào, sức tưởng tượng cũng sẽ cực hạn tại một trong phạm vi nhất định. Thế nhưng là Chu Duy Thanh rõ ràng tại Thiên Châu thập nhị biến Về sau mới là uy năng chính thức của thể châu ngưng hình. Thực tế Thiên Châu Thập Bát Biến chẳng qua là một cái ý nghĩ của hắn. Hắn hiện tại chênh lệch không phải nhiều, Thiên Châu Thập Lục Biến đã là thần vương rồi. Nếu là thật sự tu luyện thành Thiên Châu Thập Bát Biến, một cái cung với 17 cái dây cung đó là cái gì? Có thể bắn nổ chiến hạm thôi sao, chỉ sợ ngay cả mặt trời đều có thể bị mũi tên bắn phát nổ. Đương nhiên nếu muốn tu luyện tới 17 dây cung, đó là hầu như chuyện không thể nào. Thể châu ngưng hình chồng tăng thêm, đối với nhu cầu lực lượng cũng sẽ hiện lên dãy số nhân mà tăng lên. Coi như là thể châu ngưng hình có thể thành công, con cũng đủ sức kéo được dây cùng. Càng đi về phía sau càng là khó khăn, nhưng mà không hề nghi ngờ, sức tưởng tượng của Mộng Tấn Bạch phía hắn mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới. Cực hạn, cái gì là lực lượng cực hạn? Đó chính là không ngừng mà chồng tăng thêm, chồng tăng thêm, lại chồng tăng thêm. Nếu như thật sự hoàn thành chồng tăng thêm như vậy, Đó chính là thật sự khủng bố, khủng bố không gì sánh kịp. Chu Duy Thanh mắt hàm thâm ý mà nhìn về phía Mộng Tấn Bạch nói: "Nếu như con thật sự có thể làm được cung 17 giây, đó sẽ không chỉ là bắn nổ chiến hạm đơn giản như vậy, coi như là tinh cầu cũng không chịu nổi lực bộc phát như vậy. Nhưng ta phải nói cho con là, loại tròng tăng thêm này cũng không phải là một tăng thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Tròng tăng thêm được càng nhiều Trọng tăng thêm về sau cần lực lượng để kéo ra dây cung cần lực lượng tăng lên theo dãy số nhân đấy. Nói cách khác, coi như là con cuối cùng hoàn thành một cái cung 17 dây cung, con cũng có khả năng kéo ra 17 cái dây cung này. Mộng Tấn Bạch nghe xong, đôi mắt lại trở nên càng ngày càng sáng ngời nói: "Lão sư, không phải như thế, con không phải nghĩ như vậy. Nếu như lực học hệ chúng ta theo đuổi là lực lượng cực hạn, con đây nhất định sẽ hướng về phương hướng cực hạn để tu luyện cùng phát triển." Ví dụ như thời điểm con chỉ có một dây cung, bởi vì là khối thể châu thứ nhất là cung, khối thứ hai chính là dây cung, kéo ra dây cung hẳn là không có vấn đề gì đấy. Nhưng đợi đến lúc con có hai dây cung có khả năng kéo ra sẽ trở nên khó khăn chút ít. Rất có thể chỉ có đêm cung kéo ra giải xác mấy lần. Đợi đến lúc có ba dây cung sẽ càng khó khăn, cứ dùng cái này suy ra. Nhưng mà, nếu như con tu luyện tới thời điểm dây cung cao hơn không cách nào kéo ra. Khi đó sử dụng dây cung thấp hơn hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nguyên nhân chính là tại lúc dây cung nhiều tu luyện khó khăn. Về sau giảm bớt dây cung ngược lại sẽ trở nên nhẹ nhõm. Mặt khác, nếu như dây cung ít đã có lực công kích ở trình độ nhất định, như khi con đổi sang dùng dây cung cao hơn. Coi như là tại khi kéo ra dây cung cũng đủ lực uy hiếp cường đại cho đối thủ. Hơn nữa con cảm thấy con đang không ngừng thử nghiệm kéo ra dây cung hơn, cũng là một loại rèn luyện đối với lực lượng. còn có người cường đại như vậy, cũng có một ít bí pháp có thể bạo phát sức mạnh đó nha. Thời khắc mấu chốt bạo phát sức mạnh sử dụng dây cung nhiều công kích, tất nhiên sẽ có hiệu quả kinh người, ngươi nói xem có đúng không?" Chu Duy Thanh có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại đệ tử này của chính mình. Trước đó ở thời điểm hắn tra tấn Mộng Tấn Bạch, hắn còn không có cảm giác quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này rất thông minh, hơn nữa trầm ổn. Nhưng hiện tại nghe hắn nói để cân nhắc Thật sự là khiến hắn ở cấp bậc thần vương cũng ngốc trệ rồi. Tên này hay như thế mà cũng nghĩ ra được, Chu Duy Thanh đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ nhặt được bảo bối rồi. Có thể được, vậy theo như ý nghĩ của con đi luyện đi, coi như là đã thất bại, chúng ta cũng có thể làm lại. Chu Duy Thanh đặt quyết tâm rất lớn trên người đệ tử Mộng Tấn Bạch này. Không phải lão sư, người nói không đúng. Nếu là muốn truy cầu cực hạn, sao có thể cho mình đường rút lui? không có tín niệm thì căn bản liền không khả năng tu luyện thành công. Ngươi yên tâm đi, nếu như con đã cùng hội cùng thuyền với người rồi, chiếc thuyền này con cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới rồi. Kính xin lão sư dạy con." Chu Duy Thanh vừa cười vừa nói. "Đúng vậy, đây chính là thuyền hải tặc, chính là thuyền hải tặc đi tìm kho báu One Piece cùng Luffy. Cái này không có vấn đề gì. Sư phụ con bổn sự khác không có, nhưng chúng ta là ra mặt dày. Ta nói con có thể thực hiện được." Nói không chừng ta cũng có thể thử xem, nếu là thật sự làm ra cái một cái dung 17 giây. Hắc hắc hắc. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai like Khắc Thiên Đoàn trên kênh H2X Audio. Mọi người bỏ ra vài giây like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Tán cây thần chi thụ cực lớn che khuất bầu trời, hầu như đem nửa cái hải thần hồ đều che lại. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ phía trên không trung xuống bên trong hải thần hồ. cũng chui vào ở chỗ sâu trong đấu la tinh, cho viên tinh cầu này đích thực có sinh mạng. Ở phía trên cái cây này có một tòa thành từ nhánh cây thần chi thụ quấn quanh mà thành tòa nhà. Trong tòa nhà có bốn vị chủ nhiệm ngoài biên chế hệ đang ngồi cùng một chỗ uống trà. Nước trà chính là nước trà rất bình thường mang hương vị giữa khói lửa. Đối với cái này bọn họ ngược lại càng thêm ưa thích. Bọn họ đã tại thần giới sinh sống quá lâu, từ khi đi vào xử lai khắc thành, về sau bọn họ liền thích tất cả nơi này. Dùng ánh mắt bình thường nhìn phần nhân gian phồn hoa này mới là thứ bọn họ vui vẻ nhất. Cái này nếu so với thần giới nhàm chán thú vị hơn nhiều lắm. Ở chỗ này không ai biết thân phận của bọn hắn. Bọn họ đi lại trên đường phố trở thành người bình thường mà đối đãi. Trường cung uy nửa năm tại bên trên một cái dây leo vừa thô vừa to, mang trên mặt mỉm cười thanh thản. Vuốt vuốt chén trà trong tay vẻ mặt vui mừng nói: "Xem một chút này, chén trà này làm được thật tốt, xuất thần từ người giỏi tay nghi." trong chén trà ám vân mỏng như cánh ve, bên trong nước trà là màu gì thì bên trong ám vân có thể sinh ra màu đó. Không biết có phải là bởi vì đã bị đứa bé Vũ Lân kia ảnh hưởng hay không, liền đường vân đều là hình rồng. Lôi Tưởng uống một hớp trong chén nhếch miệng nói: "Uống trà có ý gì, uống rượu này mới là đồ tốt. Màu sắc như hồ phách, hương vị như quỳnh tương, thật là thoải mái." Chu Duy Thanh còn bởi vì là hắn đã cướp lấy đệ tử mà có chút thù dai, có chút khinh thường nói: Nói như là kiểu ngươi có thể uống say, uống rượu mà không say thì có gì mà thú vị chứ." Lôi Tử nói ra. "Rượu không say chỉ người có thể say thôi, ngươi biết cái gì? Chỉ có a ngốc chậm rì rì mà uống trà, cũng không nói chuyện." Nhưng ánh mắt ôn hòa hiển nhiên là rất hưởng thụ cảm giác giờ phút này. Uống chút trà, nhìn một chút cảnh sắc, cảm thụ cảm giác trời đất nhân gian này thật là một ngày tốt đẹp. Trường Cung uy cười ha hả nói, "Ta là không có ý định đi trở về." Một mực ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ, ngẫu nhiên dạy đệ tử, nhìn hắn phát triển cũng là một chuyện thú vị. Lôi Tường thập phần công nhận Trừng cung uy mà nói, xác thực, ở chỗ này ta xem như cảm nhận được cùng thần giới hoàn toàn khác nhau. Đừng nói, cái chủ ý này của Tiểu Lân thật đúng là không tệ. Sử Lai Khắc học viện là một cái nơi tốt. Chúng ta coi như là đi qua không ít tinh cầu, không có một cái nào nơi có thể so sánh với lực hấp dẫn ở nơi đây. Từ khi tới đây cơ bản không có cảm giác nhàm chán. Chu Duy thành hỏi: Dựa theo như trước mà nói, chờ đến thời gian phải đổi người khác thì làm sao bây giờ? Trường Cung uy nhún vai nói: Đổi cái gì mà đổi? Bọn họ nguyện ý xuống là được rồi. Dù sao thần giới cách đấu la tinh bên này không xa. Dùng thần giới dẫn dắt thần lực của chúng ta, đem đại bộ phận thần lực lưu tại trong thần giới, chẳng qua là để một một phần lực lượng để ở chỗ này, liền sẽ không đến mức ảnh hưởng vị diện bên này. Giống như chỉ chỉ một đạo hình chiếu đến đây cũng không có vấn đề gì. làm vợ con yên tâm chút ít là được, chúng ta dù sao sẽ không động thủ tại bên trên đấu la tinh." Ăng Ngọc rút cuộc mở miệng nói, "Bản thân chúng ta ảnh hưởng đấu la tinh khả năng không lớn, nhưng nếu như chúng ta ở chỗ này một mực dạy bảo học viên mà nói, học viên của chúng ta tự nhiên sẽ phát triển được nhanh hơn một chút ít, bọn họ có khả năng sẽ ảnh hưởng tới cân bằng của đấu la tinh, cái này không tốt lắm." Trường cung uy nói, "Vấn đề này ta đã cân nhắc qua, tại trước khi xuống hạ giới đã nghĩ qua." Chúng ta hiện tại chẳng qua ai là đang làm thí nghiệm, xem một chút tại bên dưới chúng ta dạy bảo sẽ sinh ra đệ tử như thế nào. Về sau ta còn có một ý tưởng, nếu như chỉ có đấu la tinh tiếp nhận chúng ta dạy bảo, đối với đấu la liên bang và các tinh cầu mà nói để là không công bằng. Sau khi chúng ta ở chỗ này dạy học lấy được thành tích nhất định, về sau ta ý định tuyên bố ra bên ngoài chuyện chúng ta dạy học tại Sử Lai Khắc Học Viện. Do đó tại trên ý nghĩa chính thức đem Sử Lai Khắc Học Viện chế tạo trở nên là đệ nhất học viện liên bang đấu la. Cái lúc đó chúng ta phải cởi mở họ dạy học của chính mình, tùy ý tất cả đệ tử báo danh tham dự, hữu giáo vô loại, tiến hành dạy học như vậy coi như là công bằng đối đãi tất cả mọi người. Như vậy còn có trợ giúp chúng ta khống chế tinh cầu, vị diện cân đối phát triển, sau khi đường tam trở về chúng ta đánh xuống trụ cột thâm hậu để sau này tiến hóa thành thần tinh." Lôi tường quái dị nói. "Cái gì? Tất cả vị diện, tất cả đệ tử ở tinh cầu khác đều đến sao? Cái này chúng ta có thể dạy được hết sao?" ta cũng không muốn phiền toái như vậy." Trừng Cung uy cười hắc hắc nói, "Đương nhiên không có khả năng đều là chính chúng ta dạy, có lẽ dùng chút ít phương thức đặc thủ, ví dụ có thể làm cho bọn họ tự động học được kiến thức của chúng ta. Ta có cái ý tưởng đặc biệt thú vị. Liên bang Đấu La bên này có một trò chơi gọi là Thế giới Đấu La, các ngươi đã thử qua chưa?" Chu Duy Thanh nói ra. "Hiển nhiên đã thử qua đấy, chơi rất khá, ta còn ở bên trong thử qua." Nhưng mà cái thế giới đấu la này chịu không được lực lượng của chúng ta. Coi như là đưa vào một phần trăm lực lượng đều không được, cho nên ta lại bỏ quên. Trường Cung Uy có chút mỉm cười nói. Nếu như chúng ta đem thế giới đấu la chế tạo trở thành một cái bình đài chính thức trên ý nghĩa tu luyện, liên thông không chỉ là thế giới giả thuyết, cũng không chỉ là hình chiếu, bên trên trình độ nhất định thậm chí là chân thân tiến vào. Liên thông từng cái vị diện, thậm chí là mô phỏng ra thế giới chúng ta đã từng đến, lại để cho đệ tử ở trong đó rèn luyện. Nói như vậy có phải rất có ý tứ hay không? Lời vừa nói ra, vô luận là Lôi Tưởng, A Ngốc hay là Chu Duy Thanh cũng không khỏi con mắt lóe sáng. Lôi Tưởng tò mò nhìn về phía Trưởng cung uy. Làm như thế nào? Trưởng cung uy lời biếng mà nói, "Cái này vẫn chỉ là một cái ý tưởng sơ bộ, không vội. Các loại chi tiết chúng ta trở lại bên cạnh mọi người, cùng tất cả mọi người thương lượng một lát rồi hãy nói. Nếu là muốn làm" Vậy để cho tất cả mọi người tham dự được, đỡ phải nói chúng ta nặng bên này nhẹ bên kia. Việc này cũng phải thương lượng một lát cùng Hiên Vũ bên kia. Xem một chút Liên Bang Long Mã bên kia có muốn tham dự hay không. Thần Long dưới vực của hắn nếu như tham dự vào mà nói, cái bình đài kia của chúng ta có thể chính là thế giới đấu la thật sự. Tương lai dùng để bồi dưỡng nhân tài, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng mà việc này không thể gấp, chúng ta muốn làm chỉ sợ cần cần rất nhiều thời gian. Còn có chính là chúng ta phải chứng chứng minh chúng ta dạy bảo là có hiệu quả. Hiện tại mỗi người chúng ta dạy bảo một người học viên cũng không thể thua. Bằng không thì chúng ta ở Liên bang Đấu La làm sao nói được về chuyện thành lập thế giới Đấu La cơ chứ?" Lôi Tưởng cười hắc hắc. "Các ngươi có thua hay không thì ta không biết, dù sao ta đây là không thể nào thua được. Học viên này của ta vẫn là coi như không tệ, đã qua khảo hạch thứ nhất hẳn là ổn rồi." Chu Duy Thanh nhịn không được lách vào hắn một câu. Ngươi không phải khoác lác sẽ chết sao? Sao lúc nào cũng nói học viên của ngươi là đệ nhất, ta còn nói học viên của ta nhất định là đệ nhất thì sao? Đừng nhìn ngươi cướp đi y thần, ta chọn đệ tử cũng không tệ, quả thực mang cho ta kinh hỉ không phải nhỏ. A ngốc nhìn bọn họ một chút, nhếch miệng trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Trường cung uy ha ha cười nói, thoạt nhìn, các ngươi đều đối với học viên của mình rất có lòng tin. Đây là chuyện tốt, đến cùng ai thứ nhất Đến thời điểm khảo hạch sẽ biết. Không bằng chúng ta đặt cực đi, như thế nào? Đệ tử ai nếu đạt được thứ nhất mà nói, ba người khác phải cung kính hướng hắn chúc mừng mà nói. Ca ca ta phục rồi. Lôi tưởng không chút do dự đáp ứng. Ta không có vấn đề. À ngốc nhất một ngụm trà, thả nhiên nói. Ta chơi. Chu Duy thanh hắc hắc cười. Không lỗ, chơi thì chơi. Đừng nói hắn có nắm chắc nhất định. Đã nói lượt bối phận mấy người này làm ca ca của hắn cũng không có vấn đề gì, nói một câu ta phục rồi đối với hắn là người xa mặt dày mà nói cũng không có gì. Vậy nói là đã định rồi nhé. Trường Cung uy ngáp một cái thật dài. Uống trà thôi mà cũng có chút mệt nhọc. Ta trước tiên ngủ một lát, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi. Lôi Tường có chút bất đắc dĩ nói. Ta thấy ngươi suốt ngày đều ngủ, ngươi thật sự có dạy bảo tốt học viên của ngươi không đấy? Ta nhớ không lầm. học viên kia của ngươi thế nhưng là thật sự không có thiên phú gì. Chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà có thể qua khảo hạch kia mà thôi." Trưởng cung uy liếc con mắt nói. "Gấp làm gì, đến lúc đó nhìn là biết." Lôi Tưởng cười hắc hắc. "Ta đây cũng muốn xem một chút, đến lúc đó học viên này của ngươi có thể thể hiện ra phong thái như thế nào. Dù sao thời điểm khảo hạch cũng sắp tới rồi. À ngóc, nữ đệ tử kia của ngươi thế nào rồi? Ngươi thế nhưng là chiếm được tiện nghi không nhỏ nha." khuyên nữ của Vũ Hạo trời sinh trụ cột là tốt rồi. Đây chính là cháu ngoại đừng tam đấy." A ngốc mỉm cười nói. Nàng rất cố gắng, biểu hiện rất tốt. Lôi Tường nhíu lông mày, tính cách A ngốc hắn là biết rõ đấy. Tuyệt đối là người loại hình người ít nói, ít tán dương. Có thể làm cho hắn khích lệ một câu, có thể thấy được đôi oánh biểu hiện là coi như không tệ. Lôi Tường lại quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh, Chu Duy Thanh lập tức cảnh giác mà nói. "Như thế nào?" Ngươi muốn thăm dò quân tình sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta là không thể nào nói đồ đệ của ta có nhiều ưu tú hơn đồ đệ của ngươi đâu. Đồ đệ sao? Đồ đệ cùng đệ nhưng là hai chuyện khác nhau. Đồ đệ là truyền thừa y bát, mà đệ tử chẳng qua là đệ tử bình thường. Ở chỗ này bọn họ là lão sư có thể dạy rất nhiều đệ tử, nhưng nếu như là xem như công nhận là đồ đệ, vậy là chuyện hoàn toàn là khác nhau. Chu Duy Thanh trong thời gian ngắn như vậy, đã công nhận đứa bé kia làm đồ đệ rồi hả? Như vậy xem ra, lúc trước theo như lời của hắn đã không phải đơn giản như vậy." Chu Duy Thanh đắc ý cười nói. "Sợ rồi sao? Không sai, ta đã chính thức thu hắn làm đồ đệ rồi. Đại đệ tử khai sơn của ta chính thức trên ý nghĩa đấy." Lôi Tửng khinh thường nói. "Mô mép khùa môi cũng là vô dụng, vẫn là phải so đấu mới biết được. Tựa như ngươi vĩnh viễn đều đánh không lại ta, đồ đệ của ngươi cũng nhất định là không bằng đồ đệ của ta đấy." Chu Duy Thanh tại trên mặt cười nói. Nếu đến lúc đó đồ đệ ngươi thua, ngươi cũng đừng khóc." Lôi Tưởng nói. "Nên khóc chính là ngươi mới đúng. Lại để cho ba tỷ muội vợ của ngươi nhìn thấy mà đau lòng, đến lúc đó cũng đừng có mà trách ta." Chu Duy Thanh lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. "Vợ ngươi còn không ba người đâu đấy, càng là bốn người cùng khóc thì càng đủ sọ." A ngốc nhíu nhíu mày. "Ngươi có gì hay sao? Cuồng thần, ta cũng không phải là thêu dệt chuyện người khác, ta không biết ngươi là tính cách gì." Ta nếu ngươi ta nhưng là không nhịn được, ngươi ít làm bộ này đi. Làm như đệ tử của ngươi đánh thắng được đệ tử hắn vậy. À ngốc, ngươi đừng quá phận nha. Thật sự nghĩ ta chỉnh đốn không được ngươi sao? Thời gian ngày ngày trôi qua, Sử Lai like Khắc học viện như cũ là Sử Lai like Khắc học viện. Các học viên ở chỗ này học tập cho tới bây giờ không cần người thúc dục. Bởi vì là mỗi người bọn họ đều có được cảm giác gấp gáp rất mãnh liệt. Áp lực cuối cùng đào thải còn không phải lớn nhất, mấu chốt là ai cũng hy vọng có thể tại thời điểm tốt nghiệp ngoại viện thông qua khảo hạch nội viện, trở thành một phần tử của nội viện. Muốn thông qua khảo hạch nội viện của Sử Lai Khắc học viện là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà nếu đã trở thành đệ tử nội viện của Sử Lai Khắc học viện, hầu như chính là nổi chân bước vào thần cách rồi. Mà đó là chính thức thành thần có khả năng trường sinh. Mặc dù chỉ là trường sinh trên lý luận Nhưng là có thể thoát ly cảnh giới phàm nhân. Đây cơ hồ là mộng tưởng tất cả người tu luyện. Cho nên, mỗi một khóa đệ tử Sử Lai Khắc Học viện đều đặc biệt cố gắng, khóa này cũng không ngoại lệ. Một năm thời gian đối với người chính thức cố gắng mà nói, bất quá là trong nháy mắt đã trôi qua. Bốn vị thần vương ở hạ giới tăng thêm người Sử Lai Khắc Học viện, tạo thành giáo sư thiên đoàn của Sử Lai Khắc Học viện. Trong nháy mắt đã qua 1 năm, mắt thấy đã đến thời gian cuộc thi cuối kỳ cuối năm. Lần này đệ tử chúng tuyển số lượng tương đối nhiều, vượt qua 1000 người. Lúc trước tại được bốn hệ mới thành lập chọn lựa xong đệ tử đặc chiêu. Về sau chính là các hệ khác lựa chọn chút ít thành viên, tiến hành khảo hạch tiếp theo. Cuối cùng bởi vì một đám học viên này chỉnh thể tổ chức vô cùng tốt, chừng hơn ngàn người được chọn trúng. Mà làm các học viên ngoài ý muốn chính là, ban đầu bốn hệ tiến hành đặc chiêu vậy mà không có tái xuất hiện, đôi lúc còn đưa tới chút ít nghị luận. Nhưng mà Những thứ nghị luận này rất nhanh liền biến mất, bởi vì bốn cái học hệ này giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, không tiếp tục có tiếng động. Bốn gã đệ tử được chọn chúng cũng cho tới bây giờ đều không có học cùng bọn họ. Gần nhất mấy ngày nay, các học viên năm nhất đều đặc biệt cố gắng. Bởi vì là mọi người đều biết, cuối kỳ cuộc thi đã sắp đến. Cuối kỳ cuộc thi sẽ kiểm nghiệm tình huống học tập bọn họ một năm qua. Bởi vì lần này đồng thời thu rất nhiều đệ tử, trước đã truyền ra tiếng đồn Sau cuộc thi cuối kỳ sẽ đào thải 50 đệ tử. Nói cách khác, 50 đệ tử khảo hạch có thành tích sắp xếp ở phía sau sẽ sắp sửa rời đi sự lai khác học viện, mất đi cơ hội tiếp tục học tập ở đây. Cho nên, các học viên đều cố hết sức lực, chuẩn bị tại trong khảo hạch đạt được một cái thành tích tốt. Dịch dịch, đích đích, đích đích, đích đích. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp, dụ cụ thông tin trên cổ tay các học viên năm nhất lại vang lên. Các học viên đều vô thức mà nhìn về phía dụng cụ thông tin trên cổ tay mình. Các học viên nam nhất đều nhận được một cái tin tức giống nhau. Cuối kỳ cuộc thi sẽ tại 3 ngày sau cử hành, từ hôm nay trở đi dừng học. Thỉnh các học viên nghỉ ngơi đầy đủ, 3 ngày sau chuẩn bị sẵn sàng cuộc thi cuối kỳ. Cuộc thi cuối kỳ sẽ tiến hành xếp hạng, 50 học viên xếp hạng phía sau sẽ chấm dứt việc học. Không cách nào tiếp tục lưu tại xử lai like khắc học viện. Trước nghe đồn là một chuyện mà chính thức nhận được tin tức lại là một chuyện khác. Trên thực tế đệ tử không tin tưởng đối với tu vi bản thân, cơ hồ là lập tức liền nghĩ, trong 50 cá nhân bị loại có chính mình hay không? Mà học viên ưu tú tức thì đang suy nghĩ, sẽ cố gắng đạt được các vị trí đứng đầu. Đạt được xếp hạng càng cao, cũng liền có thể tại Sử Lai Khắc học viện thu hoạch được càng nhiều tài nguyên hơn. Bầu không khí một lát liền trở nên khẩn trương lên. Đệ tử cấp cao trước đó đã tiến hành khảo hạch cuối kỳ, năm nhất là một khóa cuối cùng thẳng cho tới bây giờ, không có ai biết cuối kỳ nội dung cuộc thi là cái gì. Phương thức cuộc thi khác nhau đối với đệ tử khác nhau mà nói, kết quả tự nhiên sẽ có chỗ khác nhau. Cuộc thi của Sử Lai like Khắc Học viện luôn dùng công bằng chữ danh, nhưng đề thi bao nhiêu đều có từng trọng điểm, sẽ chú trọng hơn khảo hạch tố chất tổng hợp của học viên. Trong văn phòng viện trưởng ngoại viện có 6 người. Ngồi tại sau bàn công tác viện trưởng đấy chính là Lam Mộng Cầm. Phía trước trên ghế sofa phân biệt ngồi 5 người. Khoảng cách gần Lam Mộng Cầm nhất ngồi đó là một gã thanh niên thân hình cao lớn. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng Lam Mộng Cầm. Thanh niên cao lớn cười ha hả nói: "Mộng Cầm, còn chưa có quyết định sao? Thời gian không thể kéo dài được nữa, đã phát ra thông tri rồi, 3 ngày sau sẽ khảo hạch." Lam Mộng Cầm tức giận nói: "Huynh lúc nào cũng mặc kệ mọi chuyện, huynh biết lần này có nhiều phiền toái không?" đem đệ tử bốn vị thần vương dạy bảo cùng thả ở một chỗ khảo hạch với đệ tử bình thường. Cái này đối với đệ tử bình thường là công bằng sao? Mấu chốt là hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm đệ tử của bốn vị thần vương dạy bảo ra là cái trình độ gì. Huynh ngược lại là đề xuất cho ta một ít chú ý. Còn có mọi người ở đây nữa cũng giúp ta ngẫm lại. Thanh niên cao lớn nhún vai nói, "Khẳng định phải tăng độ khó khảo hạch của bọn họ. Đây là lần đầu tiên thánh quang hệ, giác tỉnh hệ, sinh tử hệ lực học hệ bùi dưỡng gia được đệ tử, tăng độ khó khả thi là tất nhiên đấy. Muốn không, ta tự mình khảo hạch bọn họ. Ta chịu hoán ra mấy con bỉ mông cự thú cho bọn hắn đánh. Một gã thanh niên khác dáng người thon dài tức giận nói: "Ngươi nghĩ cái gì vậy tiểu lỗi? Ngươi sẽ không sợ bốn vị thần vương đại nhân chỉnh đốn ngươi sao?" Mộng Cầm, ngươi có hỏi qua các thần vương đại nhân hay chưa? Bọn họ muốn tiến hành khảo hạch như thế nào? Lâm Mộng Cầm lắc đầu, Ở đây năm vị khác đều là hảo hữu của nàng, ngoại trừ tiền lỗi bởi vì chồng của nàng. Trong bọn họ, chứ vợ của Lưu Phong gia, những người khác cùng từng đã là sử lai khắc thất quái cùng thời với Đường Hiên Vũ. Đường Hiên Vũ đã thành lập nên Thần Long dưới vực, vốn định lại để cho bọn họ đều đi tới. Nhưng sáu người cuối cùng vẫn còn quyết định lưu tại Sử Lai Khắc học viện đảm nhiệm dạy học. Lam Mộng Cầm bây giờ là viện trưởng ngoại viện, năm người còn lại đều tại nội viện, hơn nữa đều là thành viên của Hải Thần Các. Bọn họ là lực lượng trọng yếu nhất toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Lam Mộng Cầm tức giận mà nhìn về phía nữ tử dung nhan cực đẹp ngồi tại nơi khá xa nói ra: "Các chủ, ngươi nói một chút đi. Làm sao bây giờ? Các chủ của ngươi cũng không thể mặc kệ nha." Đừng Vũ Cách bật cười nói: "Kế này là khảo hạch ngoại viện của ngươi, đương nhiên là do ngươi định đoạt." Đám người Thần Vương nói như thế nào? Nàng là bên trong một đời Sử Lai Khắc thất quái tu vi gần với Lam Hiên Vũ nhất. cũng là hải thần các chủ đương đại, người chấp trưởng chính thức của Sử Lai Khắc Học viện. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài ai cũng không tưởng tượng nổi nữ tử này nhìn qua hơn 20 tuổi. Đúng là người lãnh đạo tối cao nhất của đệ nhất học viện liên bang đấu la. Luận tu vi nàng cũng là mạnh nhất trong 6 người. Lam Mộng Cầm có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ chính là cái gì cũng chưa nói, đã nói lại để cho chúng ta nhìn mà xử lý, như thế nào đều được. Đừng vũ cách nói. Vậy thì ngươi liền nhìn xử lý đi. Ta cho ngươi một cái đề nghị, nhớ là đệ tử của thần vương thì tất nhiên có chỗ hơn người. Thần vương có kiêu ngạo của thần vương, đối với đệ tử dạy bảo nhất định là tận hết sức lực. Cho nên ta nghĩ là tại phương diện khảo hạch, có thể cố ý nhắm vào bốn đệ tử này. Điểm này không có vấn đề gì. Lam Mộng Cầm con mắt sáng lên, hung ác hơn một chút sao? Ý của ngươi là? Đừng Vũ Cách có chút cười. Tại bên người nàng, một gã thanh niên tướng mạo cực là anh tuấn cười nói: Đó là có thể có hung ác liền thêm hung ác. Tỷ, tỷ nói có đúng không? Đừng vũ cách lườm hắn. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng kêu ta là tỷ tỷ nữa. Ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Bọn họ đã từng là tỷ đệ, về sau được chứng minh cũng không có quan hệ tỷ đệ, nhân duyên tế hội cuối cùng kết làm phu thê. Nhưng nguyên ân Huy Huy xưng hô đối với nàng lại thủy chung không đổi được. Mỗi lần hắn gọi nàng là tỷ tỷ, nàng đều có chút không nhịn được xấu hổ. Lam Mộng Cầm cười nói: Các chủ đại nhân đây là muốn phá cách sao? Ha ha ha. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Ngươi nắm chắc thời gian mà quyết định. Đến lúc đó, chúng ta đều đến xem tình huống học viện lần này. Xem một chút sự lai like khác thiên đoàn chúng ta cuối cùng dạy bảo ra đệ tử như thế nào. Được, ta đã biết. Không phải là hung ác hơn một chút sao? Không có vấn đề, muốn thêm hung ác thì thêm hung ác. Thê tử Lưu Phong là tinh tuyển nhị không được cười nói. Ta nghe đều có chút sợ hãi nha. May mắn năm đó ta không có gặp được viện trưởng ngoại viện như ngươi." Lam Mộng Cầm tức giận nói, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Bất quá lần này là một lần đầu tiên, nhất định phải làm tốt mới được. Cũng để cho chúng ta xem một chút, đệ tử của bốn hệ hoàn toàn mới của chúng ta bồi dưỡng ra cuối cùng là dạng gì. Hy vọng đối với sự lai like khắc chúng ta mà nói là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Kỳ thật ta lo lắng hơn chính là bởi vì đệ tử của bốn vị thần vương, cần bằng vốn có sẽ bị phá hư." Nói như vậy đối với học viện cũng không phải chuyện tốt. Đừng vũ cách nói. Ta hướng bốn vị thần vương cùng hủy diệt chi thần đều hỏi qua rồi, căn bản sẽ không bị phá hư đắc. Về sau bọn họ sẽ có những biện pháp khác tiến hành hợp tác càng sâu cùng học viện chúng ta. Trước mắt còn tại trong kế hoạch, qua một thời gian ngắn Đường Thúc Thúc có thể sẽ tới đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Đường Thúc Thúc trong miệng nàng chính là hủy diệt chi thần, chính là từng đã là Long Vương đấu la Đường Vũ Lân. con trai Hải Thần Đừng Tam, hiện tại là hủy diệt chi thần của thần giới đấu la." Là. Lam Mộng Cầm cười nói, "Đầu tiên còn là muốn xem một chút bọn họ lần này dậy lên bốn gã đệ tử lại đạt đến trình độ như thế nào. Nếu quả thật có thể đạt đến tiêu chuẩn làm chúng ta đều khiếp sợ. Có bọn họ tạo thành Sử Lai Khắc Thiên Đoàn tại đây đúng là đại hảo sự. Học viện chúng ta tương lai khả năng nói không chừng muốn hướng về phương hướng học viện đệ nhất vũ trụ mà bước vào. Chẳng qua là liên bang Nói tới đây trong mắt Đường Vũ Cách hiện lên một vòng hướng tới, nếu như có thể đem học viện phát dương quang đại, ít nhất chúng ta không có uổng phí công sức. Trong nhà gỗ Ba Zan kia, khi Lăng Vũ Mặc đi vào căn phòng, nhìn thấy lão sư chính mình ngủ ở trên giường, hắn trực tiếp liền phốc ngã xuống giường bất tỉnh mà ngủ. Hào quang nhàn nhạt, nhạt tại trên người hắn như ẩn như hiện. dường như đang thủ hộ lấy thân thể của hắn. Hào Quang Như Hòa kia chợt hiện vui cười, có một loại thoải mái dễ chịu không nói ra được. Liên tại vừa rồi Trừng Cung Uy tìm được hắn hơn nữa đưa hắn mang theo trở về. Nói cho hắn biết hắn hiện tại đã sơ bộ có đủ một ít tố chất của người lười rồi, có thể hưởng thụ đãi ngộ người lười rồi. Cho nên hắn có thể trở về nghỉ ngơi. Thật là quá không dễ dàng, làm người lười nguyên lai là khó như vậy. Nhưng mà Giờ khắc này Lăng Vũ mặc căn bản là chẳng quan tâm những thứ này. Hắn thầm nghĩ rất tốt mà ngủ một giấc, cứ như vậy một một mực mà ngủ. Ở bờ hải thần hồ, năng lượng sinh mệnh nồng đậm quanh quẩn, một thân ảnh xinh đẹp từ trong hồ nước nhảy lên mà ra. Ánh mắt nàng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào A Ngốc đang ở ven hồ đợi nàng. "Lão sư, bắt đầu rồi sao?" Tay phải của nàng đã nhức lên, lăng không ấn xuống tại trước ngực mình, trong mắt chàn đầy vẻ sắc bén. Hôm nay không được, con nghỉ ngơi một lát thật tốt đi, sắp tới cuộc thi cuối kỳ rồi. Đời oánh ngẩn ngơ, sắp cuộc thi cuối kỳ rồi sao? Đã qua một năm rồi sao? Thế nhưng là con còn chưa có học được cái gì. Áng ốc hơi cười. Không vội, sau cuộc thi cuối kỳ lại tiếp tục là tốt rồi. Vâng, con chắc chắn bắt được hạng nhất đấy. Cố gắng lên. Trên đỉnh núi, phanh lên một tiếng, một đạo thân ảnh được bỗng nhiên oanh bay, hung hăng mà va chạm tại trên vách núi đá. Khí tức cuồng bạo quét sạch, nương theo lấy một tiếng giống thấp, quang mang màu đỏ tím lập lòe mà ra, đạo thân ảnh kia lại như thiểm điện liền xông ra ngoài. Nắm đấm ngang nhiên oanh kích mà ra, hai cánh sau linh kịch liệt vỗ mạnh, oanh lên một tiếng. Nắm đấm bị bàn tay bắt lấy, thân thể xông về trước cũng tiếp theo ngừng lại. Còn chưa đủ, vẫn là chênh lệch một chút, vẫn không cách nào hòa làm một thể. Đáng tiếc, con vốn dùng là bằng vào chi lực phá hư là có cơ hội thành công, con vẫn là không đủ điên cuồng, vẫn là quá lý tính. Con phải nhớ kỹ, khi con muốn chính thức kích phát ra toàn bộ tiềm năng bản thân, tại trong nháy mắt kích phát đó, nhất định phải điên cuồng mà phóng thích. Đem tất cả của chính mình một đều phóng xuất ra mới có thể thành công. Tại sau khi kích phát cố gắng bảo trì một điểm thanh minh, thời gian bộc phát càng ngắn, bạo phát ra lực lượng sẽ càng mạnh. Nhưng mà phải nhớ được, phải nhận rõ địch ta, hiểu không? Lôi Tường buông lỏng y thần ra. Y thần rơi trên mặt đất, màu đỏ tươi trong mắt dần dần biến mất. Thoáng có chút thở dốc, hắn so với trước cao lớn thêm không ít, cũng cường tráng hơn nhiều. Ngay cả khí chất đều đã có vài phần hương vị như Lôi Tường. Âm thanh kiên nghị từ trong miệng y thần truyền ra. "Lão sư chúng ta tiếp tục đi." "Không cần tiếp tục, cuộc thi cuối kỳ sắp bắt đầu rồi, cùng ta trở về đi." "Sao cơ? Thế nhưng là con còn chưa có luyện thành cơ mà." "Kích thích bên ngoài là ma luyện tốt nhất đối với con. Cuộc thi lần này đối với các con mà nói cũng không đơn giản. Nếu muốn nắm bắt hạng nhất, con nhất định phải trong cuộc thi hoàn thành đột phá." Ông lên một tiếng, một vòng lưu quang như thiểm điện bắn ra, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng, lặng lẽ không một tiếng động mà bay về nơi xa xôi. Trường cung trong tay Mộng Tấn Bạch chậm rãi rơi xuống, thở dài ra một hơi. "Lão sư, con đây dẫn đạo xem như đã luyện thành rồi." "Đúng vậy, không sai biệt lắm. Cùng tình huống ta mong muốn cơ bản là nhất trí. Tiếp theo con muốn tăng lên thì cần thời gian dài để tích lũy. Vừa vặn một năm rồi." con phải đi tham gia cuộc thi cuối kỳ. Đã 1 năm rồi sao? Khó trách đệ tử châu của con cũng ngưng tụ thành công. Nhưng mà người nói mới chỉ là đệ tử châu, con cũng đã có chút kéo không được dây cung nữa rồi. Chu Duy Thanh khẽ cười nói, cái đó và con dự đoán chênh lệch không phải nhiều. Tương lai con kéo không ra dây cung sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng mỗi lần tăng lên, lực lượng của con đều tăng thêm. Kéo ra dây cung phía trước sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều. Đi thôi. Chúng ta trở về, là nên đến thời điểm cho bọn họ một ít kinh hỉ rồi. Lại để cho bọn họ nhìn lực học hệ chúng ta cuối cùng cường đại như thế nào. Một tên đệ tử nhìn dụng cụ thông tin trên cổ tay mình. Hắn nhìn thấy yêu cầu cuộc thi cuối năm của năm nhất ngoại viện. Hắn chậm rãi thì thầm, "Được lắm." Cuộc thi lần này sẽ dùng phương thức đại loạn đấu, tại trong thế giới đấu la tiến hành. Tất cả đệ tử dự thi sẽ được truyền tống đến khu vực khác nhau. Trong cuộc thi sẽ phải đánh chết địch nhân. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đánh chết đối thủ. Đánh chết mỗi một gã đệ tử sẽ đạt được một điểm tích lũy. Thời điểm bản thân bị đánh chết, một nửa điểm tích lũy của bản thân sẽ được đối phương đạt được, một nửa khác tức thì là thành tích cuối cùng của mình. Cách một đoạn thời gian, khu vực cuộc thi sẽ thu nhỏ lại, cuối cùng sẽ thu nhỏ lại đến bằng một cái lôi đài. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một gã đệ tử mới thôi. Đặc biệt nhắc nhở, tại trong lần khảo hạch này sẽ xuất hiện bốn vị gọi là chúng màu. Bọn nó là người tham dự đặc thù được học viện an bài tại trong trường thi. Cái bốn vị chúng màu này sẽ có biểu hiện chữ đỏ. Thành công đánh chết một vị trong bọn họ sẽ đạt được 100 điểm tích lũy. Nhưng thực lực bọn hắn khá mạnh mẽ, khiến các học viên thận trọng. Trong quá trình cuộc thi không cấm tổ đội, nhưng lúc kết toán thành tích lúc chỉ theo số lượng đánh chết đối thủ để tính toán. Cuối cùng chỉ có thể có một người học viên sống sót. Tất cả đệ tử đều thấy được yêu cầu cuộc thi, trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau. Một gã nữ sinh vẻ mặt buồn rười rượi nói ra: "Quy tắc cuộc thi cuối kỳ đơn giản thô bạo như vậy thôi sao? Hệ phụ trợ chúng ta làm sao bây giờ?" Hệ phụ trợ đương nhiên là phải đi phụ trợ, trước tiên sẽ theo tổng hợp tố chất để tiến hành xếp hạng, đến lúc đó hẳn là sẽ có an bài. Khảo thí cuối kỳ của học viện quả thực là đại loạn đấu. Rất tốt. Xem ra khảo thí trong trường thi là năng lực ứng biến. Dù sao càng đi về phía sau, tích lũy trên người càng nhiều, khi chết tiêu hao điểm tích lũy lại càng nhiều. Ăn được một nửa điểm tích lũy so với phía trước ra tay là có lợi hơn rất nhiều. Không cần đánh chết nhiều. Đánh chết một người có nhiều điểm tích lũy là được. Người thông minh, người khác sẽ không thể nghĩ được điểm ấy. Nếu như đằng sau địa điểm thi đấu không ngừng thu nhỏ lại, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, sớm muộn gì cũng phải xuất thủ.